chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em sĩ đình duy trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập sáu của tiểu thuyết tân bí xã hội bùa mê của tác giả phan quấy chúng ta cùng tìm hiểu xem à, cái thai trong bụng à, cô gái thuận là của ai à, rất nhiều à, cái nghi ngờ dẫn đến anh chàng điểm của chúng ta à, tuy nhiên thì mọi người đều tin à, điểm không phải là chủ nhân của cái thai trong bụng của chi thuận Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 6 Ngày sau đây Tần đáy sâu của sự tỉnh táo Thảo không còn tin đêm có thể làm một việc xấu xa Như thế đối với chị Thuận Lời đồn đại nhiều khi Không cội dễ Mà vô tình gieo ý ác Thật vô lý Bỗng nhiên chuyện kia lại liên quan tới điểm thảo thồn thức lật qua lật lại để tìm cho được đáp số đúng. Càng nghĩ càng dối. Thật hay không thật? Có hay không có? Nhưng sau sáng hôm ấy, tại chính ngôi nhà này, trong khi người mẹ rứt ruột đè ra và đứa em thân thiết thì bị ghẻ lạnh, mắng mỏ, còn chàng trai ấy là được chị thuật nhìn với cái nhìn rất thiện cảm. Như vậy là có thể có chuyện. Như vậy, chuyện đó sẽ hoàn toàn không phải là sự cưỡng đoạt, mà là sự thông đồng. Giữa hai người chỉ còn sự thỏa thuận của tình yêu. Giống là tình yêu của một người điên. Không, không thể như thế được. Không. Thảo Bạm Môi tự khẳng định, điểm đến với Thuận là vì Thảo, linh cảm của phụ nữ đã nhanh chóng cho Thảo có được nhận xét đó về điểm. Nhưng sao chị ấy lại có thể ngoan ngoãn theo điểm ra xe xích lô, mà không hề có phản ứng gì. Buổi sáng ấy, không hẹn, sao điểm lại có mặt, và vui vẻ, nhận ngay việc đưa chị Thuận về bệnh viện. Còn gói lá mát, còn chuyện vô cớ đến thăm, chị Thuận thì giữ dịt gói lá trong người, như giữ một vật bóng. Chị điên, hay không điên? Có phải chị già điên, để sống tỉnh táo cho riêng mình còn điềm có phải cái thô vụng, sự bột chột chỉ là cái vẻ ngoài của một gã đàn ông lắm mưu mẹo anh ta theo thảo như một vật lạ và rồi thấy một vật khác lạ hơn liền bỏ mục tiêu cũ để theo đuổi mục tiêu mới có phải anh là một gã đông doang khoác màu bồn đất để đi lợi dụng những cô gái tốt bụng thật thà Tình yêu hiện đại, 15 phút có thể lấy được cảm tình, 10 phút có thể xong một tình yêu chốc lát, xô bồ và xác thịt. Hắn, hắn, trời ơi! Có hay không có? Có, không, không, có, có, không, không, không. Vang trong Thảo là tiếng không dữ dằn. Thảo đã rối mù và loạn nghĩ. Một người không thể hỏi, một người thì đang ở xa. Chị Thuận vẫn càng ngày càng hoạt bát hơn vì bệnh đã khỏi và ăn ngủ được. chỉ có vài lần nói bác sĩ là thấy người nôn nao, nhưng đã được trả lời một cách lạc quan. Đấy là tín hiệu mừng của người bệnh sau khi đã chữa thuốc ổn định. Chị vui vẻ nghe lời nói dối ấy. Còn Thảo, lúc này đang như một bác sĩ phẫu thuật đưa chị ruột và người bạn trai thân thiết của mình lên bàn mổ. tay Thảo... Không có dao Thảo chỉ có một mớ ý nghĩ rối rắm đang định gỡ tung ra rồi nối lại, làm dây trói buộc hai người thuận và điềm. Thảo không gỡ nổi và đang tự trói mình. Có tiếng gõ cửa khô khan kèm theo một tiếng gọi khô khan. Nhà có thư nha. Thảo ngồi lặng, tiếng gọi khô khan lại vọng vào. Trong nhà ra lấy thư nha. Đã im lặng, Thảo im lặng tiếp. có tiếng động nơi cánh cửa rồi một chiếc phong bì lách qua khe cửa rơi tọt xuống nền nhà chiếc phong bì màu xanh thư của điềm Thảo nhặt lên mặt lờ đỉnh, cô ném xuống nền nhà rồi lại cúi xuống nhặt lên anh phương xa gửi em thả bấu chọn ngón tay cái và ngón tay trỏ và bị thư định xé nát khi chiếc bì thư đã bị bẻ cong thảo bỗng thở dài dừng tay lại thứ kể lại chuyến đi chuyện thành phố chuyện công an Thư kể về cuộc thăm viếng người đã khuất ở Nghĩa Trang, miền Đông. Thư kể về việc tìm hạo và cung cách công an bày cho điểm tìm được hạo. Phần cuối thư điểm viết riêng cho Thảo, chữ run lên run xuống như người leo dốc. Thảo ơi, Thảo có trời máng anh, câu hút bài anh anh cũng viết, bởi vì nếu anh không viết thì anh không thể chịu được, mà đợi được đến lúc gặp Thảo thì còn lâu lắm. Lúc gặp em, chưa chắc đã nói được vì anh run lắm, tính anh nó thế Đánh nhau với bọn ăn cướp, bọn trấn nột anh dám xả thân, dẫu có chết, nhưng đứng trước ông nội và Thảo là anh thấy run, giống như hồi bé mài chơi, không học bài bị cô giáo gọi lên kiểm tra đấy. Anh biết, đọc những dòng này là Thảo cười anh, kênh chẳng nhà quê ấy, nhưng thú thật là thế, nó thiêng liêng như thần Phật đấy Thảo ạ. Thảo ơi, em môn bàn yêu thương của anh ơi. Anh đã bốc lên, nói với mọi người rằng Thảo là người yêu của anh, và chị Thuận là chị của người yêu anh. Em đừng bỏ tù anh nhá. ngay hôm đầu tiên thấy em ở trên xe anh đã mến rồi, thích như thích ông nội ấy. Từ hôm ấy anh chỉ nghĩ đến em, lúc nào cũng nghĩ. Tuy vậy anh vẫn tỉnh táo nhận định rằng mình là anh con trai nhà quê. Anh tầm cày ruộng mà cứ đòi chơi trèo. Nghĩ thì nghĩ vậy. Nhưng anh cứ liều, nhìn liều, ước liều và thích liều. Thảo ạ. Có lúc anh bảo nên vì thích em mà bị tống vào ngục đá, anh cũng vẫn nói là anh thích. Thảo ơi, em và mẹ hãy tin tưởng ở anh, anh xin hứa là sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước em và mẹ. Thôi nhá, giấy ngắn tình dài, em cho phép anh hôn lên môi lên mắt em, dẫu là hôn trên giấy. Tư gần kín tám trang giấy mà lại bốc phép là giấy ngắn tình dài. Thảo bật cười úp lá tư vào mặt, tâm hồn người con gái như lãng ra, rồi lặng lặng chìm lẫn trong giải đặc những dòng chữ của trang tư. trước mặt bệnh viện nơi tuần điều trị là một con đường nhỏ dài đá vừa một ô tô đi đường là đường hàng tỉnh nên người và xe cộ qua lại không nhiều bằng quốc lộ nhưng không đến nỗi thưa thớt và đã có đường là có phố phố chạy dọc ven đường là những nơi có người ở có làng mạc có ngã ba ngã bảy bệnh viện là tụ điểm của những người yếu thần kinh nhưng chưa chắc đã yếu dạ dày cạnh họ còn có những người khỏe những thầy thuốc và gia đình chăm sóc qua lại Thế là người khôn đã kéo về đây dựng một phố, phố không nhà đúc ca bốn năm tầng mà giặt một tầng, cái thò cái thột như sắp ngã ngửa cái như người chống gậy, mái phố, cái lợp tranh, cái lợp dạ, cái lợp giấy dầu. con ông chủ nhà đã gài lên mái mấy viền ngói trông khớp cảnh như dân bà lão. Phố có nhiều tên, tên do nhiều người đặt, văn bản nhà nước chưa có, nhưng tên phố vẫn nghiễm nhiên tồn tại với người đời. Có kẻ ác khẩu gọi nó là phố điên, nhẹ hơn có người bảo phố hâm, rành mạch hơn có người gọi là trung tâm dịch vụ của dân tứ chiến, nhằm ăn dỗ tiền của người khôn kẻ dại Nếu thuốc, chén chè, bát vở, cái bánh rán, người bán người mua cũng xôn xa mời chào, cũng vào ra nhộn nhịp, nhiều lúc có vẻ phố ra phết, nhất là mấy anh chàng xe máy xanh đỏ về về từ thành phố về, đỗ khẩn trước quán, thịt cầy, giả chó, xin mời của một tay chủ quán trẻ có cái tên rất rừng núi. Là đá. Đá ngoài 30 tuổi, dáng người cao mập, da rẻ lúc nào cũng hồng hào như người uống rượu. Có lẽ vì bán thịt chó. Vì luôn luôn phải tiếp xúc với khách làng say. Nhưng toàn nhìn không ai nghĩ đá là con người quen chuyện giao thớt, riêng mẹ. Trong đá cao giáo, mày dâu nhẫn nhủi chứ không xòm xòm như một số người có nghề này. Ở với Đá là một cô bé bốn 14-15, trông xinh xắn, mắt nâu, tóc áng vàng, đôi tay thon nhỏ, khéo léo, nhưng có khuyết tật ở chân trái, do hồi bé bị gãy tá rốt, tiêm nhầm thuốc, bị áp xe. Cô gái đó là em ruột của Đá, có tên là Đạ. Đạ chân to chân nhỏ, đi lại bước thấp bước cao, nhưng hàng ngày vẫn trợ búa giúp anh mua những thứ gia vị rau cỏ, rồi lại phụ giúp anh làm hàng bán hàng. hai anh em ở trong một căn lều rộng bằng phẳng khoảng bốn mặt chiếu nửa trong đã dành cho em gái ở phía ngoài dùng để treo chó luộc mấy khúc rồi cuộn tròn một cái bàn gỗ có mắm tôm chanh ớt răm bày trước ghế nơi đó ban ngày bắn hàng ban đêm là chỗ đá nghỉ ngơi lai lịch của anh em đá ít người rõ chỉ biết anh làm nghề mổ chó nhưng tính nét hiền lành tử tế còn em tuy tàn tật nhưng đảm đang và ngoan ngoãn Quán thịt chó của Đá mới đầu được anh chấm cái chổi và vôi quét lên trên nền trước cốt rách sáu chữ thịt cây trả chó xin mời. Sau đó, có tay nào nghịch ngợm đã chữa thành thịt cây giả chó xin mời. Tên như vậy cũng hay hay và Đá đã để yên. đưa cái quán đông người từ lúc có món cho tới khi trên mặt thớt chỉ còn mấy bụn giềng và trồng chơ mấy cái xương ống, xương quay hàm chó. Ngày nào Đá cũng chỉ mua một chó và bán một Cày không hơn không kém, Nhiều không ham, Đủ tiền nuôi anh nuôi em là được, Đây là lời đá nói với mọi người, Còn đây là mấy câu thơ đá làm về quán hàng của mình. Thịt tây giả chó xin mời, Không ăn thì tiếc, Tiếc rồi thì ăn, Cái đầu chó có một trăm, Ai thèm thì đến, Ai măm thì vào, Có tăm xìa, Có thuốc lào, Mắm tôm, Nút mặt, Gan đào cầy tơ, Lòng nhồi lá ổi lá mơ, Rượu tăm có ngọn, U ơ nói cười, thờ với chợ thần tuy thế khối người thuộc khối người đọc thơ thì chó mà lại đắt khách nó có ưu thế của nó món ăn đặc sản dễ ăn rẻ tiền gần xa mến mộ đã trở thành nỗi nhớ của những kẻ thèm ăn có tiền chiều ấy quán đã vạn khách đã ngồi tấn thờ hút thuốc mắt đăm đăm nhìn hút phía xa xa nơi có một dãy núi xanh mờ như tờ giấy dán vào phía chân trời Mắt anh mơ mộng như nhớ tới một điều gì đó đã qua và ao ước, đôi mắt mở to, ngâm ngâm buồn, ánh đèn trong trọng mắt như đảo lên đào xuống, đờ đẫn, đôi mắt như nhìn tận đầu tận đâu trong ký ức. Anh chàng chưa kể thất tình, đang nhầm nhớ lại gương mặt người yêu đã mất tích của mình. Có lẽ lúc ấy khoảng nửa đêm hay một giờ sáng gì đó, đã có đồng hồ đeo tay nhưng không thể nhớ, khi đó lúng túng và bất ngờ quá. Tôi đấy... Đã xin phép anh đi xem cải lương và ngủ lại nhà bạn gái thân vì nó sắp vào nam ở với bố. Em đi rồi đã lấy quyển chuyện đã nhầu cũ do đọc. Cuốn chuyện kể về một người con trai nghèo khổ mồ côi cả bố lẫn mẹ. Phải ở một mình trong một túp liều rách. Anh ta sao giống đá thế? Đã có mồ côi bố mẹ nhưng không phải ở một mình như chàng trai kia. Đã còn có đứa em gái tàn tật Đã không nghèo đến nỗi không có cả gạo nấu cháo như chàng trai kia. Đã có cơ mằn. Khéo lo liều anh em đã còn có cả rượu thịt nữa Nhưng cái buồn thì hai người giống nhau thế Anh ta vác lưới ra sông để lựa nước bắt cá Còn đá thì bắt chó Mồ chó bán để ăn dỗ tiền của khách Một nghề kiếm của trời Một nghề vét tiền của thiên hạ Cũng coi như là chẳng có nghề ngẫm gì Rồi đến một hôm anh kéo lưới xuống ngày Mà chẳng được chú chép chú chày nào Mãi tối mệt Khi kéo mẻ lưới lên cuối cùng Anh mới buồn bã nhặt một con tép mại cho vào giò. Dù sao cũng là được Dẫu chỉ một con tép Cơn đói lúc này mới cào xé gan ruột. đói quá người là đi. Anh bước không vững, anh tự an nổi mình, hãy gắng lên, hãy bước thêm vài bước chân nữa, về đến căn lều. Lúc ấy ngọn lửa anh dẫm sẵn trong bếp sẽ hừng sáng lên, anh sẽ hơ con tép mãi lên than đỏ mà nướng vàng, anh nhâm nhi con cá nướng cho đến bảy than cuối cùng của nó. Nghĩ vậy nước miếng anh ứa ra và đôi chân anh bước nhanh hơn về hào hứng. Bỗng có tiếng nói từ đâu đó cất lên như từ trong trước giỏ, như từ gió sông thổi vào, như từ cánh rừng hát ra. An thì đồng loại, mà sao người ta sung sướng thế? Ai? Anh hốt hoảng hỏi. Không ai trả lời, anh mơ tiếp về mồi tép mại nướng. Về nhà anh ghé miệng vào than, một ngọn lửa xanh vàng bốc lên sau hơi thở của anh. Con tép mải được lấy ra, anh đặt lên lòng bàn tay. Cá khẽ thoi thóp thở và đập đập trước đuôi và lằn da tay. Tự nhiên anh nhớ lại câu nói bâng quơ của ai đó bên đường. Thương con cá nhỏ bỗng dưng bị giết hại trên ngọn lửa, anh vội thả nó vào chiếc vại mè đựng nước. Anh định bụng sáng mai sẽ mà con cá trả về sông nước của nó, rồi sau đó gác nghề trải lưới vào rừng kiếm cồi sinh nhai. Anh không muốn làm nghề kiếm ăn bằng giết các sinh vật sống nữa. Tự nhiên trong vại nước có tiếng động, những mảnh sành nham nhở bỗng mềm mại ra, nở xòa ra những cánh hoa. Từ giữa đài hoa, con tép mài uốn mình dâng lên. Đã mãi mê đọc vào dùng mình khi thấy con tép mãi cứ uốn lên dâng lên cao mãi, hóa dần thành những nét quyến rũ của người con gái đẹp. Và đây thật kỳ lạ, đá chớp mắt như không tin vào đôi mắt của mình nữa, đáng rụi mắt, thật lạ, kỳ lạ. Càng rụi mắt bao nhiêu càng thấy rõ bấy nhiêu, một cô gái tóc xõa ngang vai, hình sóng, chiếc áo len màu tím hắt lên khuôn mặt có nước da mịn, cô gái đứng ngay trước cửa líp. Đã lúng túng, anh con bộ quyền chuyện rồi chăm chăm nhìn. Cô gái cũng nhìn lại mắt mở to hiền lành, cái miệng múm mím như muốn nói gì, như lại muốn cười. Đẹp một cách hồn hậu và quyến rũ lạ lùng. Trong cái vấn vẻ khuya khuất này, người đẹp như từ chuyện bước ra. Đã không tin mắt mình nữa. Đang mê hay đang tỉnh, người con gái kia có thật hay là không có thật. Anh nhìn ra cửa clip cửa clip hé mở Có nghĩa là cô gái này có để ý đến anh đang đọc sách và đã tự ý đẩy cửa bước vào trong lúc anh đang say mê tưởng tượng về một con tép mại hóa thành cô gái đẹp. Và đây hình như trời thương chàng trai đã mồ côi, đã phái xuống cho anh một nàng tiên ăn mặc theo mốt mới. Chào em. Đá mạnh dạn chào và cô ý hỏi, em vào nhà tôi làm gì? Sau câu chào ấy, cô gái mở rất to đôi mắt, nhìn đá như khao khát, như nhận biết điều gì, rồi tự nhiên sáng lòng lành. Cô mấp mấy môi nói một câu gì đó như tiếng gọi, đã nghe thoáng thoảng tiếng ao hay gạo gì đấy. Sau tiếng gọi đấy, cô gái nhào vào ôm ghì lấy đá. Đá bàng hoàng vì bất ngờ rồi sau đó theo bản năng tự nhiên, anh vòng tay ôm gọn lấy lưng cô gái vuốt về. Và rồi họ thành người tình thực sự của nhau, mà dù tên tuổi không biết, quê quán không hay. Nằm bên cô gái, thân thể mình hòa vào thân thể cô gái, đã thèm muốn và thỏa mãn nhưng vẫn gần gợn. gợn. Xa nạ, còn cô gái chỉ thấy tiếng thở dồn khao khát, đã có cảm giác như mình là cái gì rất gần gũi quen thuộc của người đàn bà lạ này. Sáng sau, đã dậy quá muộn, khi anh chàng tròn mất ra, thì người con gái đã đi đâu mất, chỉ còn lại hơi ấm của cuộc tình vừa lạ lẫm vừa thú vị, còn phàng phất đâu đây. Anh ngớ ngẩn và đối tiếc, anh nhìn quanh quẩn và bắt gặp đôi mắt vừa lạnh vừa buồn của đạ, bằng giọng nói như hờn dỗi như của trách đã vào anh, anh tệ lắm. Đã hiểu ra, nhẽ dần, đã vẫn nói Em đưa chị ra khỏi nhà rồi Phụ nữ gì mà ghê gớm thế Tự anh hay tự người ta Đã cúi mặt lắc đầu Anh ân hận, đã chỉ nói với anh một câu Rồi sầm mặt bỏ đi Người này như người mất trí từ trong bệnh viện ra Em đoán thế Và lúc này khi Đã đang ngậm nhấm lại mối tình bất ấy của mình Thì Đã về Đã đã nói nhỏ với anh một điều hết sức quan trọng Nghe xong đá đứng rũ ra Rồi ngồi phịch xuống ghế như một bị đất rơi Đã buồn và sợ Điều đại vừa nói cho anh nghe tuy chỉ là những cái đồn như tự ngẫm, đã biết đó là chuyện của mình, một đêm tình ái như của trời cho đấy đã dẫn đến một hậu họa. Chuyện đã thế rồi, giờ biết tính thế nào hả em? Đã hỏi đêm gái 15 tuổi như kẻ nhỏ tuổi dại dột hỏi kinh nghiệm người lớn tuổi để tìm cách gỡ cho nỗi lầm của mình. Trước mọi người, anh trở thành một kẻ khốn nạn. Đã than thở và nói tiếp, sau giờ đấy anh đã có ý tìm nhưng không thấy. Ai ngờ cô gái này là một bệnh nhân của bệnh viện Đã dặn hắt anh Anh như người mắc bệnh tưởng Lúc nào anh cũng không ngờ Quả vậy đã thốt lên với em gái Như một giấc mơ đẹp lắm Anh không ngờ cuộc đời mình lại có một giấc mơ đẹp như thế Những ngày sau đó anh bẩn thần Dây dứt như bị mất vật quý Anh chỉ ao hức một đêm nào đó Được gặp lại giấc mơ ấy Đã ngắt lời anh Bây giờ thì anh đã biết đấy không phải là một giấc mơ Không phải bây giờ Mà ngay sau đó anh đã biết nó là chuyện đời nhưng nó đẹp quá lạ lung quá nên anh cứ muốn nghĩ đó là giấc mơ có ai ngờ chuyện thực lệ phú phàng đến vậy Đã lặng đi như bị đánh đòn hiểm nỗi sợ hãi và sự đau xót như những lưỡi cày sắc nhọn xốc vào tâm hồn đá chuyện đã rồi không thể sửa chữa đã không phải là kẻ cưỡng đoạt câu chuyện xảy ra tối đấy là say đắm tự nguyện Đã đâu biết người con gái ấy đang mang bệnh, và anh đã làm một công việc của kẻ tình đối với người mê, của một trái tim lành đối với một trái tim bị thương đang bị cào xé đến u muội. Anh đang tự dài vò cấu xé mình, nhìn hương mặt méo xệch của anh, đã biết người anh trai chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, đang đau khổ về một lỗi lầm anh không chủ tâm. Giờ nếu chuyện vỡ ra, anh sẽ bị miệng đời phỉ nhổ. Luật pháp tù tội, lúc đấy cái quán nhỏ này chỉ còn có một mình đạ, một mình với một bên chân tàn tật với một đời sống đầy những khó khăn đã biết nương tựa vào ai từ ngày bố mẹ không may mất đi thương em nhỏ dại tàn tật một mình anh cáng đáng hết cả việc nhà việc đời sống đã chỉ biết ăn biết học rồi đã cũng đùng đùng bỏ học khi đang học giờ lớp 8 ngày nào anh cũng hai buổi đưa đón em vất vả quá với lại đã nghĩ tàn tật như mình nhiều chữ chưa chắc đã ích gì nên nó tự tiện bỏ học mặc anh giận dữ khuyên nhủ Em ở nhà giúp anh mở quán hàng, công việc tuy lam lũ nhưng cũng đủ ngày hai bữa ăn. Đã chỉ mong vài năm nữa khống khá lên. Anh có nhà, có cửa, có vợ, có con, gia đình đông đúc, ấm cúng, mơ ước nho nhỏ ấy, hai em đang thực hiện thì... Thôi, chuyện đã lỡ ra như thế rồi, anh được nghĩ nhiều nữa mà sinh ốm đau thì khổ. Khổ anh mà khổ cả em nữa. Đôi mắt đã bừng lên như thức tỉnh nhìn em. Vậy em thử góp ý cho anh xem Giờ đây như thế nào Tự nhiên đã hào hứng nói Im lặng Có nghĩa là ngậm miệng không nói Vâng Anh không có lỗi Anh không có tội trong chuyện này Chị ấy tự đến và tự đi Không ai biết trừ em Và lại lúc ấy anh đâu biết chị ấy đang có bệnh Hai anh em nhìn nhau Đôi mắt đá trừng trừng Đôi mắt đã sáng lên một cách lóng lỉnh Đã biết em thương mình Tìm cách chạy tội cho mình Đã nói những điều có lý của cô em gái muốn bảo vệ anh Lòng ích kỷ của con người cao hơn lẽ công bằng Nhưng đã còn có lòng ích kỷ của một ngã đàn ông Đúng ra đó là tình cảm Sự nuối tiếc một con người Đối với một mối tình đầu dẫu chỉ một đêm Nhưng gây chấn động một đời Á muốn gặp lại Muốn sám hối Anh không muốn phùi tay Bỏ chạy Anh đã quyết định đã Đã nhìn anh không phản ứng gì Cô đất thầm đoán được thái độ của anh trai Thú nhận, phải thú nhận Đã nắm chặt bàn tay em gái, mắt ngước nhìn đôi mắt đang nhòa ướt của nó, nói nhỏ và rành rọt. Đã đã tìm cách làm quen được với Thuận bằng một lý do vui vui. Một sớm trong vòng điều trị Thuận đang ngồi đan thì có một cô bé tập tĩnh từ ngoài cửa bước vào. Chào chị ạ. Chào em. Thuận ngạc nhiên nhìn cô bé như có ý hỏi em tìm ai. Cô bé tập tĩnh lại gần rồi xa xuống ngồi bên Thuận. Chị ơi em tên là Đã chị ạ. Đã Vâng, nhà em hiếm hoi chỉ có hai anh em, bố mẹ sinh những tám lần kia, nhưng mà chỉ có anh em em là đầu, còn em là thứ bảy, còn thì đều chết cả. Bố mẹ em đã mất, chỉ còn có anh đá em và em, nhà hiếm hoi nên phải đặt tên sâu xấu để dễ nuôi chị ạ. Thuận cười vui, giờ này chị đã trở lại bình thường. Cái tên xấu hay đẹp trả quan trọng đã, à cái quý nhất là ở chất người thôi. Vâng, em cũng tư như thế. Đã mân mê cuộn len màu cà phê, mắt chăm chú nhìn đường kim đan của Thuận. Chị ơi nghe nói chị đan giỏi lắm, em tàn tật đôi chân chỉ có đôi tay là nguyên vẹn, chị giúp em học đan với được không? Cô bé sởi lời lại thật thà hồn nhiên đến dễ thương, toàn vui vui khi được làm quen với cô bé tàn tật này. Chị sẵn sàng thôi, nhưng phải có len, que đan thì em kiếm lấy hai thanh tre cứng, chị sẽ vót cho. Ôi hay quá, len em có rồi, tre thì ối, que đan thì chị cứ ra mẫu em sẽ bảo anh đá em vót cho, còn việc đan thì em phải nhờ chị. hai chị em rỉ già trò chuyện với nhau thuận không húp mở gì về chuyện riêng của mình thảo sau nhiều lần đắn đo về sức khỏe và bệnh tình của thuận được sự đồng ý của thầy thuốc đã thông báo cho thuận về sự thật của hạo có bức thư của điểm gửi ra thuận nghe mãi mặt rắn lại nhìn nét mặt có cảm giác như chuyện đấy chị đã biết rồi sau chuyện đó thuận vẫn như thường nỗi buồn đã qua gió bão không còn sức thổi nữa vết thương đã thành sẹo người đàn bà sau giai đoạn tâm thần cấp một vì tình yêu bị đe dọa đổ vỡ đã trai sản khi biết rõ sự thật Nỗi đau đã dẫn kết lại như chất vôi nơi đáy ấm, cứ dài lên, lì ra. Thuận hy vọng một niềm vui khác, cuộc đời khác. Bây giờ thì hãy còn quá sớm đối với một tâm hồn đã từng rung động cực độ và cũng đau khổ cực độ về một mối tình. Chính vì thế, sự xuất hiện của đã như một hợp lý. Thuận thích đã và rất mau thân với cô bé tội nghiệp này. Một vài ngày sau, đã đừng mời chị Thuận ra nhà mình chơi. Đúng ra là đã đã kéo được chị Thuận ra quán của anh mình cho hai người gặp mặt. Quán thịt cây già chó của đá mấy hôm nay đột ngột đóng cửa, mảnh buông kín, cửa lếp khép hờ, mấy cái ghế dài chồng nhau dơ lên mái lều những cái chân tre khẳng khiu. Đá ngồi lếp trong lều rất ít khi ló mặt ra ngoài, anh như người ốm sợ nắng gió. Anh đã ơi mở cửa nhà có khách. Thuận khom người chui vào lều, lúng túng ngừa ngập, đá đã nhận ra khuôn mặt người con gái đêm ấy, thuận thì như mới đến đây lần đầu. Đá kéo ghế mời khách. đã lúng túng lấy trẻ pha nước. Mời chị xoay nước. Anh cứ gọi em là thuật. Thuận. Thuận ngước mắt nhìn đá. Đá thấy ánh mắt ngờ ngờ trong đôi mắt của thuật Hình như cố nhận ra mình. Nếu được như thế thì đá mừng. Rất mừng là đàn khác. Như vậy mối tình kia có gấp dễ. Câu chuyện mà đá sắp nói với Thuận sẽ có nhiều sức thuyết phục. đã đã giúp anh có giây phút bên Thuận. Đá sung sướng tâm trạng anh như tê đi. Thuận, Thuận uống nước đi. Dạ. Thuận nâng chén nước trên tay Mùi trẻ ấm nóng bốc lên, khuôn mặt có nước da trắng tái. Thuận chợt nghĩ, trong khuôn mặt con người này hao hao khuôn mặt hạo nhưng đôi mắt có vẻ chân thành hơn chứ không liến láo như thế. Một vị nước trẻ thơm chát đọng nơi đầu lưỡi. Thuận thấy tê tê, rồi ngọt ngọt. đã bóp tay, mặt cuối ngầm như bị mắng, bằng một giọng nghẹn ngào, đã nói nhát lường từng tiếng một, ngôn ngữ bị đông chặt lại, và bây giờ anh đang phải lấy dao chặt ra từng khúc. Thuận à, tôi tôi tôi muốn toàn tha lỗi cho những lỗi lầm của tôi thuận ngớ ra nhìn đá đã đang nói với cô hay đang nhờ một vai diễn nào đó Tuần hoàn toàn không hiểu cái bóp tay kia với những câu nhát gần này là nhằm mục đích gì thuận nhìn đạ đôi mắt cô bé lúc này trở nên trầm đục chứ không đen sáng như lúc sớm đến mời chị thuận ra nhà chơi thuận muốn hỏi đạ về cái chuyện lạ lùng này nhưng cô bé đã vội khép mắt xuống Và cúi ngầm mặt như anh Thuận có cảm giác mình là vị quan tòa trước hai bị cáo đang cúi đầu nhận tội. Tiếng đá vẫn trầm đục đau đớn. Tôi có lỗi. Không, ở tôi có tội với Thuận, một tội rất lớn. Thuận bỗng thốt lên. Anh đá, anh nói gì tôi không hiểu. kia đã có chuyện gì vậy? Các người... đã nhìn Thuận rồi vỡ ngoài mặt đi. Thuận nhìn đá, đôi mắt đá đang ngước nhìn Thuận một cách ngây ngô đờ dại. Đúng thế đấy Thuận ạ. Tôi đã làm hại Thuận, đã vụng trộm với Thuận khi Thuận đang bị bệnh, tôi đã lấy cắp cây quý nhất của Thuận mà Thuận không biết, bây giờ chuyện vỡ lở ra, Thuận phải gánh hậu quả, còn tôi, tôi xin ra trước pháp luật để nhận tội vì đã gây đau khổ cho Thuận. Người nói thành khẩn, người nghe ngờ ngát, giận dữ, Thuận muốn hét lên, muốn tát vào mặt đá, lời đã nói là một xúc phạm. Giữa đã và Thuận, nào có quen biết gì? Anh ta bỗng dựng đứng lên câu chuyện này để làm gì? Hay anh ta là một vị thầy thuốc trá hình đang thử lại sự tỉnh táo của con bệnh đã điều trị khỏi? Mình đang mê hay mình đã tỉnh? Thuận bậm chặt môi và thấy đau ở chỗ hai hỏm răng xiết lại. Anh nên nhớ cho rằng tôi đang rất tỉnh táo. Tôi không phải là một con bệnh nữa mà các người phải bày ra cách này để thử. Đã hiểu được ý nghĩa câu nói của Thuận. Nhìn khuôn mặt vốn phúc hậu đang cao lại một cách dữ tợn của Thuận đã biết rằng cô hoàn toàn không có trí nhớ về những việc đã xảy ra đêm đó. Sự vô thức của người phụ nữ càng khiến kẻ gây tội thấy mình có tội nặng hơn. Dù thế nào chăng nữa, đó cũng là một sự thật. Rồi Thuận sẽ hiểu và hiểu hết. Từ lúc này trở đi tôi sẵn sàng chờ đợi sự trừng phạt của Thuận và mọi người. đã ôm đầu ngồi im như một gốc cây bị chặt mất thân và bây giờ đang chờ búa rìu phá nốt phần còn lại. Một hình phạt tự giác Đã không mong gì hơn Sự hối hận đến nói bút toàn thân đang hành hạ anh Đã ngồi bên Thuận Đôi tay mở rộng ôm vòng lấy người chị Đã đã kể hết cho Thuận nghe những điều anh trai không nói hết Những điều mình đã chứng kiến Trên đường đưa chị về bệnh viện Thuận vẫn nghi hoặc và cho là mọi người Vẫn đang tìm mọi cách để thử mình Chỉ cảm thấy gớm ghiếc cho cách thử của con người Sao mà dung tục quái đản Sao mà trắng trợn thô bạo Sao mà ác độc và vô luân Nhưng sự thật vẫn là sự thật Biết chắc chắn là sức khỏe thuận đã bình phục một cách hoàn toàn. Người ta đã thông báo cho chị biết về những chuyện đã qua với một lập luận rằng Không nên nói dối một người tỉnh táo, hãy để cho sự thật, dù sự thật đó có tàn nhẫn đến đâu. Chiến thắng những mập mờ trí trá, con người cần sống với chính cảnh ngộ của mình để hoặc đầu hàng hoặc chiến thắng. Bằng những biện pháp đơn giản của y học, gây mê và hút thai, bệnh viện đã hoàn thành một sự việc nhân đạo đối với thuật. lấy ra khỏi thân thể người con gái một mầm sống ngoài ý muốn một số người đã lôi đá ra phân tích và kết tội họ đòi truy tố đá trước pháp luật nhưng chứng cứ điều này rành rành do đá thú nhận và tự kể ra còn thuận trước ngày câu chuyện được kể ra tôi không hề quen biết con người này thuận lạnh lùng tôi thấy anh ta không còn đủ sáng suốt để tự chịu trách nhiệm về câu chuyện mình kể chắc là si mê tôi mà anh ta đã bịa ra câu chuyện hoang đường ấy để làm quen thật ngấp câu nói cửa miệng của thuận cay nghiệt Còn trong lòng chị là một câu nói khác, rất khác, âm thầm vang lên, vừa nhu mì vừa sắc nhọn của một tâm trạng trai lì. Không ai dám trách, cũng không hoàn toàn ngợi ca cái biện pháp nhân đạo kia của bệnh viện. thuận thầm mong, giá biết trước, chỉ sẽ xin được giữ lại cái điều hãi hùng và kỳ lạ đấy. Biết đâu, đó chẳng là đứa con của trời cho. Mới đầu, gã đã đông có chức vị và già hoạt ấy đã cư xử. với người tình của mình như một thứ đồ vật lấy trộm hắn tìm mọi cách để có thể vụng trộm với cô gái trẻ đẹp bỏ chồng Trước giường cá nhân của trấn đêm đêm chẳng khác gì tấm phản bày lên đấy một tấm thân trần chuồng để hắn giày vò mua bán hòa chỉ biết cung phụ một cách nồng nàn cho kẻ đang sắp sửa mơn trấn mình kia và hy vọng con người ấy sẽ trở thành người chồng đích thực như ý mình mong ước hòa chờ đợi trấn vẫn dần dưng trước cô về cuộc sống một gia đình hòa nhiều lần bóng gió xa gần nhắc tới chuyện này Chấn cười trừ và làng chuyện Hắn không lắc không gật Còn cáo gian ngoan ấy tìm cách sống tầm trừng Hòa tin hắn Trong khoảng trống của sự chờ đợi là sự cuồng nhiệt Của những thú vui xác thịt Hòa muốn công khai trấn lại càng kéo cô lún sâu Vào sự vụng trộm Thói đời sự vụng trộm nhất là Sự vụng trộm về thể xác là một thứ cạm bẫy khôn lường Của con người Càng lún sâu bẫy càng khép chặt Như con chim trời tự do Ăn phải bà của tiếng hót Con chim mồi. Hòa lao vào cuộc tình với Trấn một cách mê muội và bất chấp. Cô theo hắn ngoan ngoãn như một tên nô lệ vâng lời chủ. Còn Trấn sử dụng hòa như một thứ dụng cụ gia đình mượn tạm trong khi chưa sắm kịp. những Trấn không thể mượn đường mãi. Đã đến lúc cái dụng cụ gia đình kia lên tiếng trước công chủ về giá trị của mình. Anh định bắt em chờ đợi đến bao giờ nữa? Trấn cười giọng mơn trấn. Cái gì cũng phải có thời gian cho em. Hòa lắc đầu, mắt ngấn nước. Em yêu anh, đến với anh bằng tình yêu chân thật của mình, em đã không tiếc anh bất cứ một điều gì. Vậy anh cũng thế, anh có tiếc gì em đâu. Nhà cửa lương lậu của cải, điều kiện sống tuần lợi, tất cả anh đều lo cho em, nếu hoàn cảnh cho phép. Nếu hoàn cảnh cho phép. Hòa dây lại, hờn giận, trấn cởi xòa, hắn của tay kéo người hòa ngã vào lòng mình. Con cáo gian ngoan lại thực thi mẹo mơn trấn, hắn đặt nhẹ đôi môi thâm vì nghiện thuốc của mình lên mí mắt ngấn nước của người tình. Bàn tay hắn như lão sẩm lần lên bòm ngực đang thổn thức mà vỗ về ve vuốt rồi cứ trội dần trội dần xuống phía dưới. Hành hoa nhắm mắt, những giọt nước mắt lăn trên má. Cô quấy cửa vùng vằng, bàn tay trấn cứ siết vào, nếu kéo. Con thú đã thấy cồn cào và muốn ăn, hòa vùng lên đứng bật dậy. Chấn bất ngờ ngã ra, đôi tay hua lên chới với. Hoa nhìn trấn mắt lòng lên. Em không muốn. Trấn cười xòa mắt ánh lên như có đám cháy hắn trồm lại phí hòa như chuẩn bị trước hòa đã lùi lại rất nhanh con thú bị hẫng trốn xuống hôm nay em muốn nói chuyện thật nghiêm chỉnh với anh trấn đã định thần trở lại anh xin nghe hòa ôm mặt nức nở anh tàn ác lắm anh chỉ nghĩ đến anh mà không hề nghĩ đến em anh ích kỳ lắm trấn lắc đầu về không hiểu em nói rõ cho anh nghe xem nào hòa nghe mặt nhìn thằng trấn nói em hỏi thật anh có bao giờ anh nghĩ đến chuyện cưới em làm vợ không <cười> trấn vút mặt trơn vặt đấy mày em cũng nỡ hành hạ anh buồn cười thế Con mèo bé bỏng của tôi không để em làm vợ thì lấy ai đôi mắt trấn lại ái náy mời mọc hắn lại quở tay kéo hòa về phía mình lúc này có mèo bé bỏng chỉ biết ngoan ngoãn trườn và lòng chủ sau lần đấy trấn ra mặt lạnh lùng với hòa ông phó chủ nhiệm công ty ăn uống đã thôi đầu mày cúi mắt với cô nhân viên trẻ có giọng hát hay ông đã tìm cách tránh cô gái vốn là người tình của mình lúc này hòa mới đau đớn nhận ra là mình bị lừa cô tìm gặp bằng được trấn trấn vẫn cười xòa à, em thông cảm dạo này anh lắm việc quá hòa gắt lên anh nói dối trấn hề hề dạo này thay đổi về tổ chức việc cứ như núi đồ hèn hòa nanh lọc hắt vào mặt trấn câu nói khinh bỉ đó rồi bỏ đi ít ngày sau cô nhận được tin trấn chuẩn bị cưới vợ Quất ức hòa đã thức gần trắng đêm viết một lá đơn tố cáo trấn rụ rỗ và lường gạt mình cô gọi trấn là đồ đều đồ sở khanh Lạ đời đấy đã nằm trong tay chủ nhiệm của công ty. Tổ chức không có bằng cớ gì để kỳ luật chấn. Trai chưa vợ, gái chưa chồng có quyền yêu nhau và không yêu nhau. Việc chấn và hòa quan hệ với nhau là chính đáng. Bây giờ đến lúc họ bỏ nhau, chia tay nhau cũng không thể mất bẻ. Sự chấn không thể vin vào tổ chức. Hắn không có lỗi gì về cơ chế. Còn luật đời, cái đó phải để mọi người xem xét. Đau nhất là hòa. Cô đã trắng tay trước kẻ đàn ông mà mình đã từng say mê và ngưỡng vọng. Cô đã khiến mình từ một kẻ có uy quyền, một vật phẩm thiêng liêng thành kẻ thất thế và tàn tạ. Cô đã gây chiến và tự gánh lấy hậu quả. Thật xót xa. Nỗi thất vọng lớn đã dẫn đến nỗi chán trưởng lớn. Như trái núi cát rỗng doãng bởi có quá nhiều hang động bị sóng gió làm cho đổ sụp hoàn toàn. Hòa không còn say mê tha thiết với bất cứ công việc gì. Cô trành màng trong công tác, ủi oải trong hát sướng, già nua trong niềm vui. và thâu kịch với chính sắc đẹp tài năng vốn có của mình. Hoa đã suy nhược toàn bộ cơ thể như con chim bị tên. khoảng trời trước mặt không còn là nơi gửi gắm của đôi cánh. Hoa lúc nấu nỗi căm giận kẻ bạc tình và nuôi ý định trả thù. Cô khinh làn cây cong và rất tâm bẻ gãy nó. Hoa tìm về với bằng. Anh chàng nhà báo vẫn ở nhờ trong căn phòng nhỏ của cơ quan, cuộc sống một mình. vẫn tròng chơi một cái bát một cái nồi một đôi đũa những hạt muối hạt gạo vương trên mặt bàn viết mùi nước mắm khăn khẳn như là bay ra từ trồng giấy xếp ở góc bàn cái túi gạo vì sợ chuột khoét treo lơ lửng ở tường như một bức tranh tĩnh vật anh bằng à hành hòa mời em ngồi hôm nay em nghỉ làm à em bỏ việc chắc muốn tìm nơi khác tốt đẹp hơn mời hòa uống nước em xin chén nước lọc em uống nước chè cơ mà đắng và chát lắm trong em có vẻ gầy chắc vẫn biểu diễn nhiều em đã giải nghệ anh không hiểu anh hiểu làm sao được mỗi đứa chúng mình đã có một cuộc sống khác em hiểu anh đã có nàng tiên của mình trong bệnh viện tâm thần còn em nếu đoán không lầm em sắp trở thành bà phó chủ nhiệm công ty ăn uống anh có lời cầu chúc em hạnh phúc anh lúc nào cũng như đang viết bài lời chúc tốt lành mà cũng bị kết tội ư anh bằng anh có lúc nào nghĩ đến em không hoa hỏi và nhìn đôi mắt long lanh và đắm đuối như ngày xưa bằng nhận ra điều ấy và anh lo sợ Đôi mắt này anh đã từng tôn thờ đôi mắt này đã từng làm anh sao xuyến. Kể cả trong giấc ngủ, hôm nay Hòa vẫn nhìn anh với đôi mắt ấy, mà sao như đôi mắt của kẻ trá hình, đôi mắt phù thủy. Anh không hiểu hết ý của em muốn hỏi. Em đã trở nên khó hiểu đến thế hay sao? Em thông cảm, đã lâu rồi chúng mình không phải là của nhau. Anh bằng, đôi mắt Hòa mở to, một màn nước mắt ứa lên, nhòe nhòe, khiến màu đen của mắt bạc đi như màu mực nho giả. Có cái gì cằn cặn và gần, gần. Em ân hận, em có tội ven Ai nói? Có phải đấy là tiếng của cô thị kính nhiều ăn khuất xưa kia hay tiếng của cô Hòa nổi tiếng về yêu và hát? Sao em lại khóc với tôi? hoa quỳ xuống, mười ngón tay bấu viếng vào vạt áo bằng. Cái nền nhà nhem nhuốc đất cát dầu mỡ hóa thành sàn gỗ và bằng bỗng thành đấng trượng phu để cho kẻ thất thế đến cầu xin. Bằng đỡ Hòa đứng lên. Anh nghe tiếng thờ hồn hền. Của người con gái đang ngả một bên má ướt nước và vai mình. Nào thôi đến đi. Có gì buồn bực mà em lại về với anh. Em muốn anh tha tội cho em. Em muốn anh về lại ngôi nhà của chúng mình. Em khổ tâm lắm. Bằng đầy nhẹ hòa ra khỏi vai mình. Anh thanh lạnh lạnh nơi vai vì nước mắt ngấm qua làn vải áo đã thấm vào ra Em về đi. Cố nghỉ ngơi và giữ sức. Đừng làm tội anh nữa. Hòa vẫn đứng im. Người hơi cúi. Đầu nghiêng. Mắt nhìn bằng cái nhìn nghiêng. tôi là cái áo em không muốn mặc bị vứt bên đường lẽ nào lúc này em đã đói rách đến mức phải tìm lại nó nói rồi bằng bỏ ra ngoài anh lững thững như người đi dạo nắng sớm trói trang mặt đường những chiếc xe đạp nhoang nhoáng qua lại một quần bụi đá hát lại sau tiếng ngầm gừ của mấy chiếc xe tải chở cát những chú bé vờn cỏ bóng cao su trên bãi cỏ trước cửa một ngôi nhà lớn hai ông cháu người ăn mày già đang ngửa tay xin tiền bà cụ bán bỏng ngô một chiếc xe máy màu ớt chín vải vè lượn qua cổng trên lưng có một đôi trai gái ăn mặc đúng mốt tiếng người nhốn nháo của một cái chợ ven đường cuộc sống là một trang đầy những hình bóng và âm sắc có vẻ như tách rời ra độc lập nhưng lại san sát bên nhau lồi lõm đan cài nó là một đĩa cơm thập cẩm có buồn vui gia vị ai biết trong căn phòng nhỏ của mình một người con gái đang đứng rũ rượi ai biết trên đường phố đông đúc này một người con trai đang lững thững bước trong tâm trạng nặng nề không thể bỏ qua không thể dừng dưng Nhưng với lòng tự trọng của kẻ bị chối bỏ, bằng không thể đứng đối mặt với Hòa. Tuy không biết cụ thể mối nguy hiểm đang đe dọa cô, nhưng với lòng thương cảm có sẵn, bằng cảm thấy áy náy. Có lúc anh nghĩ tới chuyện quay lại để hỏi cho rõ căn nguyên, nhưng càng nghĩ anh càng đi xa hơn. Không còn tình yêu, không còn sự ràng buộc của pháp luật, ở anh chỉ còn sự thương cảm. Bằng biết mình vẫn có ích cho Hòa, anh có thể an ủi, động viên, có thể lấy xe đưa cô về, nhưng anh không quay lại. Mãi tới quá trưa đoán rằng Hòa không còn ở đấy nữa Bằng quay về Căn phòng vẫn mở Hòa ngồi quay mặt vào trong Tay cầm một tờ báo Hờ hững Thấy tiếng động Cô quay ra nhìn bằng Em vẫn còn ở đây Bằng định quay đi Hòa đứng bội dậy Anh không phải đi đâu cả Bằng dừng bước Anh trở một câu nói khác Hòa khẽ nhếch miệng và đi lướt qua mặt bằng như một cái bóng Đá đã tìm được nhà bằng Hai người đàn ông trạc tuổi nhau ngồi đối diện bên bao thuốc lá và ấm trà Khói thuốc thơm và ấm trà ngon không thực sự có ý nghĩa, nó chỉ là cái cớ không thể thiếu cho buổi tiếp khách Cái này là của đá mang đến, nên mất buộc bằng phải sử dụng, anh không muốn tiếp chuyện đá, thầm thầm anh muốn hắn ra tòa và vào tù Đá mở lời trước Tôi biết anh rất ghê tởm và khinh bỉ tôi Tôi đáng phải nhận hình phạt đấy Kể cả ra tòa và đi tù Bằng lạnh lùng, nạn nhân đã gỡ tội cho anh Riêng tôi để muốn thuận là một nhân chứng Đã nhìn bằng tha thiết và chân thành Anh nói tiếp Bằng những câu chuyện của mình Anh đã tìm ra thủ phạm Anh đã tìm ra tôi Tôi muốn anh là một nhân chứng nữa Bằng khẽ lắc đầu Lương tâm anh đã tìm ra anh thì đúng hơn Nhưng nếu không có câu chuyện của anh Nói qua nói lại với mọi người Nếu em gái tôi không mang nó về kể cho tôi nghe Thì có lẽ suốt đời tôi chỉ nghĩ đó là một giấc mơ đẹp Bằng cười Tiếng cười rung trong mũi và họng <cười> Một sự việc khủng khiếp như vậy Mà anh lại gọi nó là giấc mơ đẹp Lạ thật Đá chân tình Đúng là khủng khiếp với anh Và với mọi người Nhưng với tôi Xin thề với anh Có lẽ cả đời mình tôi sẽ không gặp được một chuyện nào hơn thế Hình như không chịu được câu nói này Bằng thờ dài bật lửa châm thuốc hút Anh phả khói ra phía cửa sổ Và lơ đãng nhìn theo những sợi khói xanh đục Đang bị loãng dần vào trong nắng Anh không ngờ giữa mình và đá lại có cuộc gặp gỡ này Khi mong manh biết được sự thật Anh coi đá là một động vật không cùng loại Một kẻ chết rồi. Nhưng hắn đã dẫn xác đến và ngồi trước mặt anh đây lại còn nói những câu đạo mạo nữa. Thật lạ lùng cho Trần Thế nhiều lúc thô thiền và man dợ. Nhưng lại cứ dựng ra những huyền thoại để du ngủ chính mình. Đói rét, bệnh hoạn ngu muội là hậu họa của những điều hoang tưởng. Bằng phán xét đá như thế. Nhưng anh có biết đâu, giữ anh với hòa cũng quên điều gì ná, ná như thế. Hóa ra phán xét là quyền của kẻ mạnh nhưng lẽ công bằng lại thuộc về những kẻ sống đúng. Lúc này bằng là kẻ mạnh, kẻ có quyền, còn đá Anh là tội phạm theo đúng nghĩa thông thường và là tên hoang tưởng theo nghĩa bệnh lý. Cả hai điều này đã hóa anh thành kẻ yếu. Nhưng vẫn một giọng chân thành đã nói Anh có thể không tin tôi. Mọi người có thể không tin tôi. Nhưng chả lẽ tôi lại không tin chính mình. Bằng lạnh lùng. Đấy là quyền của anh. Đã đấm mạnh hai tay mình vào nhau. Đúng thế. Chính vì lẽ này mà tôi tìm đến anh. Cầu cứu ở anh. Bằng vẫn lạnh lùng. Tôi chả giúp gì nổi anh đâu. Đã thở dài về thất vọng. Có lẽ một đứa bán thịt chó bằng giật mình. Không, tôi không hề nghĩ tới chuyện này, anh đừng hiểu lầm tôi. Tôi đã học khoa thú y, học đến năm thứ hai thì phải bỏ, bố mẹ mất sớm, em gái lại tàn tật. Học thì tốt nhưng không có gạo nuôi em. Tôi không dám học nữa mà phải quay về, lao động là nghề cũ của cha mẹ và bản thân. Giờ quay lại tôi cho là chuyện bình thường. Một ít đất làm rau, một ít ruộng cấy lúa, có cái ăn nhưng không có cái để. Sau này thấy người ta đi buôn lắm quá, chạy ra đường lắm quá. Thế là tôi nghĩ đến chuyện kinh doanh chó. Nhậu nhẹt là thú vui của kẻ có tiền, có quyền. Chó là món đặc sản của họ. Tôi đã kinh doanh bằng cách mở quán hàng thịt chó. Suốt ngày làm bạn với gâu gâu cũng nản lắm anh ạ. Có tiền đấy, nhưng nghĩ nó thế nào? Đêm nào cũng vậy, cứ hết hàng là tôi đóng quán ngay. Không la cả chơi bời dọn dẹp qua nhà cửa cho chút. Cho con chó làm hàng hôm sau ăn mắt cơm. Sau đó là tôi tìm ngọn đèn giờ sách ra đọc. đêm nào tôi cũng đọc sách tới khuya mới ngủ đêm ấy tôi đang đọc một câu chuyện cổ tích nào ngờ bằng im lặng không cười không nói đôi mắt đánh ánh lên nhìn đá anh có cảm giác mình đang nghe ai đó đọc một trang truyện sáng nay tôi đã ra nhà thuận bà cụ nhìn tôi và nói anh ra khỏi nhà tôi ngay tôi bị xua đuổi như một tên hủi thuận đã xuất hiện về nhà chắc anh biết vâng chính vì thế mà tôi đã đến và bị xua đuổi vâng tốt nhất khi người ta đã quên tôi khuyên anh cũng không nên nhớ đến nó nữa lời khuyên như một gáo nước lạnh dội lên đầu đá anh nhìn bằng không ra vẻ trách móc cũng không mấy thiện cảm cuộc đời đâu có thể hỏi và trả lời một cách đơn giản như thế được anh ấy không hiểu mình hay cố tình không muốn hiểu đã đứng dậy giơ tay trước xin chào anh bằng lúng túng về cái kết thúc bất ngờ này đá vẫn đứng và giơ tay bắt buộc bằng phải giơ tay ra bắt anh được một cái bắt tay rất chặt của đá bằng tiến đá ra cổng hai người nắm tay nhau một lần nữa lúc này bằng thấy mình cần phải có một cử chỉ thân tình tôi có thể giúp gì được anh người đã bỗng run lên giọng anh không rõ nữa tôi muốn anh giúp đỡ để được sống với thuận lần này thì bằng bị dội nước lạnh những ngày gần đây trong lòng anh không phải là thảo mà là thuận anh xúc động và muốn tìm đến người con gái nhiều bất hạnh này như kẻ vừa sạch nợ trấn hớn hớn mặt mày tự nghĩ đã đến lúc phải tìm đến một mối tình chỉ mai ấm gia đình thứ thiệt cho cuộc đời mình. Một anh con trai ngót 40 nhưng lại có quyền và già hoạt, hắn cảm thấy không khó khăn lắm trong việc này. Cái khó đối với Trấn lúc này là hòa, dứt ra khỏi mối tình có tính sôi thịt đã khó, càng khó hơn khi phải giải quyết những tai tiếng của nó. Nhiều người bàn luận và trách cứ Trấn. Tình yêu là chuyện của muôn đời, nhưng chỉ có những kẻ ở trong chăn mới biết thực sự sự ấm lạnh của nó. Trấn đã thông minh như thế và tạo cho mình một khuôn mặt thất tình. có người tin có người thương trấn lại còn trách trấn đã nông nổi nhẹ dạ để đến nỗi một đứa con gái mới nứt mắt ra chỉ bằng tuổi con tuổi cháu có thể mồi chài được trong những người tin và thương một cách thật thà ấy có cả đứa cơ hội nịnh bợ cũng không hết người khinh miệt trê bai họ bảo trấn là một thằng ăn bột đang tìm cách chùi mép trấn nghe cả hai tai để tìm cách lấp liếm đối phó và rồi mọi chuyện cứ êm xuôi dần mối tình giữa trấn và hòa tuy cuồng nhiệt nhưng kín đáo và không để lại di hại nào Khi dứt nhau ra, anh vẫn là anh, à vẫn là à, còn những chuyện tăm tối kia chỉ có hai kẻ anh vụng tự biết với nhau. Hòa cay đắng ngậm tăm, Trấn thở vào nhẹ nhõm như vừa qua khỏi cửa địa ngục, nhưng Hòa vẫn còn ở công ty, vẫn còn lờn vờn qua lại trong cuộc sống của Trấn, cô ta im lặng như một họng súng trước tấm bia. Tấm bia ấy là Trấn, anh ta sợ. Những vết thương tình cảm đâu có thể chốc lát xóa được. Tệ nhất Trấn này là kẻ để lại cho Hòa một nỗi đau toàn thân, một cú sốc khủng khiếp. Anh ta hứa hẹn đủ điều. Người con gái nhẹ dạ đắt tin bằng đức tin của kẻ tử vì đạo. Trấn đã quay ngoắt 180 độ và phủi sạch. họ là một con bạc, đần độn đã bị gã lưu manh ăn dỗ tiền đến mức phải bán sạch cả quần áo, gán nợ cả cơ thể mà vẫn trắng tay. Con người bị dồn đến thế bí, lúc ấy họ chỉ còn sự cùng quẫn và hận thù. Trấn và người vợ mới cưới đã phải đi bệnh viện điều trị vết bỏng ngay trong đêm tân hôn của mình. Chuyện không dài lắm bởi Trấn là kẻ luôn nghĩ ngắn. sau khi dẹp được dư luận về chuyện tình với hòa hắn lại về về chiếc xe máy tìm đến một đối tượng khác đây là đối tượng đã được chấn nghiên cứu kỹ từng dòng lý lịch một cô gái có học hình thức khá phẩm chất đạo đức tốt gia đình cơ bản chưa yêu lần nào Trấn tâm đắc với mỗi người này và quyết định dứt điểm đã đến lúc anh cần có một máy ấm gia đình một người vợ chấn nói với cô gái anh đã đi nhiều tìm nhiều ở đâu cũng có nhưng mà không thể gặp nghe nói trước em đã có chị Hòa. đó là một sai lầm lớn trong đời anh Nghĩ rằng tìm đến một cô gái thất tình Một phụ nữ không có hạnh phúc Mình sẽ có hạnh phúc Thật đau đớn trong một gã đàn ông chưa vợ Khi biết rằng mình không phải là mẫu người Mà kẻ đã một lần làm chồng kia mong muốn Nghe nói chị ấy rất đẹp và hát hay Đúng thế Nhưng cộng tất cả những cái đấy lại Không bằng một phần nhỏ phẩm hạnh của em Anh đã biết gì nhiều về em đâu mà so sánh Với cương vị về kinh nghiệm sống của anh Anh biết đâu là vàng ròng, Đâu là sắt mạ. Em có tin anh không Cô gái vừa ra trường cùng cơ quan đã nhận lời lấy vị thủ phó của mình sau 2 tháng tìm hiểu, giống như những người khác hay bình phẩm về anh chồng tương lai. Cô bảo Trấn là vụng hết chỗ nói và khô như ngói rằng đàn ông đàn an gì mà ngồi với phụ nữ cứ ruột dè như học trò ngồi cạnh cô giáo. Tuy vậy chỉ để cô có thể gật đầu ưng làm vợ anh vì anh rất tốt và thông minh. Ngày trấn cưới, lấy lý do bị nhức đầu, Hoa chỉ gửi tặng phẩm đến mừng. tối hôm ấy khi mọi thủ tục cưới xin đã xong xuôi đôi vợ chồng đang chuẩn bị những giây phút đầu tiên của mình thì trên lối mòn quen thuộc phía sau nhà lùi lũi bóng một người nhìn kỹ đó là một cô gái vận đồ đen tóc xõa sợi tay sách một chiếc can trông dáng tay biết là can nặng nhưng nhìn dáng đi biết là người quen vì cô vẻ thuộc đường cô gái đến trước một căn phòng cửa đóng nhưng còn hắt ra màu hồng nhạt của ngọn đèn ngủ ở khe cửa cô gái nhẹ nhàng đặt chiếc can xuống nền rồi khẽ xoay chiếc nút nhựa một tiếng ngọc phát ra từ miệng can trấn đang ngâu yếm vợ bỗng ngồi bật dậy môi ép răng nồng nặc bốc lên một làn nước loang từ cửa chảy vào hắn chưa kịp định thần thì bất ngờ một ngọn lửa bùng lên táp vào trước giường đôi đang còn trắng chăn đệm lúc này trấn chỉ biết quáng quảng rằng giật chăn màn ri đô rồi ôm lấy cô vợ trẻ lao qua lửa nhảy cửa sổ ra ngoài người đốt nhà là hòa cả căn xăng cũng tự cô nghĩ ra và đi mua khi xòe diêm hòa mới biết là mình lỡ tay Cô đã vô cớ đốt cháy một người con gái không thù oán gì mình và biết đâu chẳng là nạn nhân mới của một thứ tình yêu đều già. Nghĩ vậy, hoa vung bỏ chạy như có ma đuổi. Cô chạy nhanh đến mức không một ai nhìn thấy. 15 phút sau, mặt tái như gà dù hòa vào cơ quan công an thú tội. Điểm mang về cho gia đình Thảo rất nhiều xoài cát qua miền Nam và một câu chuyện buồn về một số phận. Hạo theo Nguyệt Hường trốn khỏi thành phố. Họ rất díu nhau về sống ở một vùng bên biển. Đây là một nơi lén nút hoa chữ những kẻ muốn bỏ tổ quốc ra đi. Người thường có tiền, có vàng và là người khởi sướng. Hạo là một suất ăn theo. Với Hạo lúc ấy tổ quốc của anh là người thường và thiên đường ở phía bên kia của biển. Họ đi vào khoảng nửa đêm hôm trước. Trạng vạng tối hôm sau, có một cái xác lập lờ trên nước rồi bị sóng xô vào bãi cát. Xác chết bị vết cá rỉa khắp mặt mũi chân tay quần áo. Sau gáy, màng ra đầu và sọ vỡ ra như có một vật gì đập rất mạnh. Công an khám nghiệm và dự đoán nạn nhân bị đánh chết bất ngờ bằng búa hoặc thỏi sắt, sau đó bị vứt xuống biển. Kẻ bỏ trốn và con thuyền không quay trở lại. Chỉ có Hạo. May mà đáy biển và ruột cá không phải là mồ chôn của kẻ xấu số Hạo vẫn còn ba thức đất của Tổ quốc nhận lại. điềm đã đến bên nấm mộ của Hạo. Những người dân địa phương tốt bụng đã lấy gạch, xây quanh và khắc tên trên nền xi măng nét chữ ngoạc của một người ít chữ ngày chết của hạo là ngày kết xác giạt vào bãi cát hạo không có giấy tờ gì may mà còn kết tên màu trì in trên cánh tay có nhiều lời đồn về cái chết này có thể nguyệt hường bị những kẻ đi trên thuyền làm nhục hạo bênh vực và đã bị đánh chết vậy còn nguyệt hường nguyệt hường cũng chết và bị vứt xuống biển sau khi bọn hải tặc đã thỏa mãn thú tính và cướp hết đồ nhưng trên bờ biển thuận gió chỉ có xác hạo bị sóng xô vào Rất có thể, Hạo đã bị người thường lừa, biến thành con đực và kẻ hộ vệ, rồi thuê người đập chết khi thì đã trốn thoát, bởi vì Hạo chỉ là tấm đệm lót chân, lót giường cho chị ta trong quá trình tìm đường đoàn tụ với người chồng đã vượt biển, một cách chót lọt. Nhiều lời đồn, nhiều phỏng đoán, có thể đúng, có thể sai. Duy cái này là thật, một nấm mồ cô đơn bên một bờ biển nhiều gió, một vài chân nhang siêu vẹo của những người đi tảo mộ tiện tay cắm vào. Một nắm xương tàn vô nghĩa đã từng là cái khung cho một cơ thể đẹp Như vậy là Hạo không còn có mặt trên cõi đời này nữa Là điểm kể lại như trang cuối Của một cuốn sách buồn Đây là sự trả thù của luật sống Hay là hậu quả của những tâm hồn rốt nát Thuận đã tự hỏi và tự trả lời Tình yêu đã sinh ra và chết yếu Bởi bàn tay của kẻ chọn lựa nó Không có việc gì Không phải trả giá Thuận đã phải chịu hình phạt Hạo cũng không tránh khỏi Thảo này đời chị thế là hết Còn em, Thuận nói với em gái như nói với chính mình, nghe chị nói Thảo thấy lo cho một tâm hồn vốn giàu dung cảm, giờ trai cứng như đá lạnh. Thảo dù gì nói với Thuận, em tin là hạnh phúc mới sẽ đến với chị, chẳng có gì là chấm hết khi mình vẫn còn. Và chị sẽ lại tiếp tục mang tay hòa về cho em và mẹ, chị sẽ lại đi nhà thương điên, tiếp tục ném đất ném đá vào người đã từng sinh đời và yêu thương mình. Thôi thôi, không nói chuyện ấy nữa chán lắm. Từ ngày khỏi bệnh Thuận hết tự xì vả mình như thế Đó là nỗi đau của cả nhà nên không bao giờ Thảo muốn chị nhắc lại Toàn được nghe người ngoài nói Nên thường có sự sám hối bột phát Trước mặt em hoặc mẹ Thảo thì luôn luôn cất ngang và cấm chị không được nhắc lại Vết đau đã lành Thảo không muốn động đến Dẫu chỉ là một cử động nho nhỏ Hãy để nó liền ra thấm thịt Quên được nó coi như nó chưa hề có Trong cuộc đời mình Thảo làng sang chuyện khác chỉ tuần này chiều qua anh đã ra nhà mình chơi Và ngồi nói chuyện với mẹ mãi Anh đã muốn được đi cùng chị và trong kia viếng mộ anh hạo thuận tròn mắt nhìn em chuyện chị có ý định vào viếng mộ hào là chuyện kín chỉ nói riêng với mẹ mà sao em và cả anh đá cùng biết thảo đã biết thì thuận cũng không thể giấu chuyện này chị cũng mới chợt nghĩ thôi thế còn anh đá thảo nhá nháy mắt nhìn chị thuận lúng túng quay nhìn chỗ khác thật tình mới thấy bầu má đầy và trắng của chị khẽ độc đậy khẽ hừng lên thuận buông một câu vô nghĩa vớ vẩn không vớ vẩn chỗ nào chị nói thế là chị nói ngược lại đá đã ra thăm thuận nhiều lần lần nào cũng như kẻ có tội vào nhà thờ gia đình thảo mới đầu cấm cửa đá cũng như nhà xứ cấm cửa con chiên ghẻ đá kiên trì chịu đựng lần nào cũng vậy phải gặp được một người trong gia đình nói được một câu rồi đá mới về gặp bà thuận thì đã nói cháu có tội với bác gặp thảo đã năn nỉ anh có tội với gia đình mong thảo nói lại với mẹ bà thuận khi gặp thuận mắt đã sáng lên anh muốn trục tội với thuận mưa lâu ngấm dần sự ân hận đến chân thành đã khiến sắt đá phải mùi lòng cánh cửa nhà thảo đâm mở để cho đá vào tự trong lòng thảo có thêm một người tốt nữa đến bầu bạn với gia đình mình còn thuận việc hảo chết đã gợi lên trong chị một ý định thuận muốn được vào nơi bờ biển còn nắm đất vùi lấp kẻ bạc tình đấy cắm ba nén hương như cái nghĩa cuối cùng về một quãng đời đẹp nhất mà chị đã dâng hiến để rồi bị tàn phá khi đã chết rồi thuận cầu mong cho hảo được siêu thoát không ai lại căm thù và hành hạ một kẻ đã chết Dù sao đã xong một cuộc đời Với những cái đúng cái sai của nó Người chết bàn giao cuộc đời lại cho kẻ sống Thuận muốn có cuộc hành hương Tình nghĩa đến nơi đấy Để được nói với Hảo một câu Về một tình yêu đã chết Thuận đem chuyện này nói và xin ý kiến mẹ Bà Thuận lo lắng Nói lại với Đá Đá không bàn đoạn gì thêm Chỉ xin được đi theo Thuận Vì Thuận mới khỏi bệnh Người còn yếu Bà Thuận nghĩ được và thấy yên tâm Nếu trong chuyến đi của Thuận có đá đi cùng Nếu đã không đi, mà Thuận vẫn quyết, thì thế nào bà cũng bảo thảo xin nghỉ phép để đi với chị. Bài học đã có, bà không thể để mặc Thuận trước cuộc đời được nữa. Bà Thuận đã nói hết những điều này cho con gái nghe. Ông cũng là cái số của nó, con ạ. Nghĩa từ là nghĩa tận. Con định mang hương hoa vào viếng nó là cái ý tốt, mẹ không tấm đoán. Nhưng đi một mình là không có được. Nếu con quyết tâm, anh Đá cũng có nguyện vọng, mẹ thấy hai đứa nên đi cùng với nhau. Mẹ... Thuận phụng phịu mẹ lúc nào cũng quyết đoán con không. Thuận bỏ lừng câu chuyện ở đấy và bối rối thực sự. Chính vì thế mà chị tìm đến Thảo. Thảo như chỗ dựa tinh thần và thể xác của Thuận. Theo em, Thảo nói với chị, ý kiến của mẹ là đúng nhất. Mày nữa, Thuận khẽ cốc vào đầu em rồi bỏ đi, cười tủm tỉm một mình. Có một cuộc tiễn đưa không long trọng nhưng đầm ấm diễn ra trước cửa ga. Thuận và đá lên tàu xôi na và viếng mộ hạo. Người đưa tiễn là bà Thuần, Bằng, Điềm và Thảo. Họ đứng bên nhau dưới mái gai, chuyện trò cười đói như một gia đình nhỏ. Người ngoài không ai biết đến là những con người ở nhiều cảnh ngộ khác nhau hợp lại. Họ bất chợt quen nhau, vô tình hay hữu ý, gây nên đau khổ cho nhau rồi lại mang lại hạnh phúc cho nhau. Và sau những buồn vui, họ quần tụ trong tình cảm con người vì nhau và có trách nhiệm với nhau. Tàu đi rồi, lại mỗi người mỗi ngày. Bằng buồn buồn xin phép được về ngay, anh nâng bận việc gia đình. Thảo và Điểm đưa bà Thuần về nhà rồi xin phép mẹ cho hai đứa được về quê thăm ông nội. Đôi bạn trẻ ngồi bên nhau trên chiếc ô tô bít quen thuộc, chiếc xe vẫn cục xúc và tồi tàn như mọi bữa. Họ không quan tâm. Cái mất bà thường ngày đã thành thông lệ. Họ trai sạn trong chịu đựng. Bình thường đã như thế thì bây giờ họ lại chẳng coi ra gì. Mặc tay lái xe và phụ xe cào nhào, văng tục. Họ đã có nhau. Thảo là tất cả. Điểm nghĩ thế và bất chấp. Lát nữa về Thảo sẽ như bông hoa đẹp nở trên sân đất nhà mình. Ông chắc là vui lắm. Thằng Điềm đã không phụ công ông chăm sóc nuôi dưỡng. Cháu ông đã báo cáo với ông một thành tích vĩ đại, đó là Thảo. Cực kỳ chưa? Điềm sung sướng tự thưởng cho mình một nụ cười và khẽ ngả mái đầu dậm lên mái tóc đen mướt của Thảo. Anh Điềm này! Bất ngờ Thảo hỏi và nói luôn. Nghĩ mà tội cho anh Bằng quá. Bằng! Sao lại nói với anh Bằng lúc này? Điềm không thích, nhưng vẫn đáp cho qua chuyện. ừ thảo ngồi thẳng dậy anh biết gì mà ờ nào điềm cười trừ đang mạch nghĩ thảo nói luôn hôm nay tiễn chị thuận mặt anh ấy buồn rười rượi anh điềm biết vì sao không điềm không dám dừng dưng nữa anh chịu thảo buồn rầu vợ anh ấy bị bắt giam đấy vì sao vì đổ xăng vào châm lửa đốt trái tình nhân của mình may mắn hắn chạy kịp nhưng có liên quan gì đến anh bằng họ đã ly dị nhau rồi cơ mà thảo hích tay lườm điềm anh lúc nào cũng đơn giản anh bằng tâm sự với em là thương chị ấy lắm, anh ấy bảo dù xa hòa cũng là vợ mình, những hôm chị ấy ở nhà tạm giam, anh ấy thường đến thăm và mua quà. Đêm thở dài, gương mặt đang hào hứng của anh bỗng trầm xuống, giọng xót xa, thô mộc. Bùa mê hết, vui buồn gì cũng vì cái đấy, Ta nát cửa nhà cũng vì cái đấy, chém giết nhau cũng vì cái đấy, tai họa, tai họa. Thế còn chuyện giữa anh và em thì là gì? Đêm gãi đầu ngựa, <cười> thào hóm hình, cũng là một thứ bùa mê đấy chứ. Có những bùa mê đẻ ra đau khổ tù tội, có những bùa mê sinh thành hạnh phúc, con người ta không có đam mê thì sống sao nổi hả anh? Điềm như người làm ca giao bí mật, anh lúng túng nắm tay Thảo nhận lỗi rồi bất ngờ bằng sức vóc của kẻ vật trâu, anh bóp chặt bàn tay nhỏ bé của Thảo trong bàn tay mình. Thảo nhăn mặt nhưng không dám kêu vì xe đông khách. Hết